Khoảng chiều muộn thì mạnh chính mới lãnh binh về từ huyện Bành Dương. Dường của mà như sở hữu vẻ ngoài cao lớn tốt kịch, là một hán tự cường tráng với làn da đen nhẽm. Khi nghe thuộc cấp bẩm báo về mạnh phu nhân và thập nhất điện hạ, mặt ông chẳng giấu được nỗi vui mừng, còn chân thì phi như bay tới lều. Phu nhân, mạnh chính hưng phấn tiến vào, hoàn toàn quên bén tiểu thập nhất điện hạ. Tiểu Kiều Thị đang đọc sách trong lều của ông. bà lười biến niết phù quân rồi nhàn nhạt bảo đừng làm ôn ta chưa đọc xong mạnh chính im bặt ông quay đầu lại mới nhận ra mạnh ẩn lang và mai như cũng có mặt lang nhi tuân tuân mạnh chính kinh ngạc bội phần ông đâu ngờ cả con lẫn cháu mình đều tới nên nhất thời rất kích động cha mạnh ổn lang vội chạy đến ôm ông mạnh chính nhất bọn nữ nhi ông chăm chú quan sát Rồi gật đầu đắc ý. cao lên đấy. Nhưng sau ông lại nhíu mày. Còn gầy quá. Mạch ổn Lang cười híp mắt. Nàng ấy lắc lắc cánh tay mạnh chính. Ổn Lang nhớ thương trà đến hao gầy. Mấy lời này khiến mạnh chính khoái chí, Ông bật cười ha ha. Tiểu Kiều Thị ở đối diện. Vừa có mày một cái là mạnh chính tức khắc im miệng. Mày như tiếng lên chào. Dưỡng. tuần tuần sao con cũng ngàn dầm xa xôi tới đây Mình chính tò mò hỏi ba như giải thích ca ca không hề gửi thư về nhà nên cha lẫn nương lo lắng suốt vì vậy con theo chị đến đây để thăm ca ca nàng ngó ra bên ngoài dượng ca ca của con đâu ban nãy nàng nhìn trộm nhiều lần nhưng cha thấy bóng dáng ca ca hãy nghĩ tới ngoài kia chiến tranh loạn lạc là nàng lo sốt vó mà như nhắc tới mai tương Làm khuôn mặt đèn nhẹo của Mạnh Chính nhăn nhó Ông bất mãn hơn một tiếng rồi nói Tường ca nhi Đang ở thành Bình Lương Đại doanh trú đóng tại 30 dặm Ngoài thành Bình Lương Nhưng ca ca vẫn ở trong thành Chuyện này là thế nào Mà như chuột dạ Nàng chắc chắn ca ca đã làm hỏng chuyện Nghĩ vậy nên nàng cũng ngài hỏi kỹ Đang lặng lẽ thối lui sang một bên Và thầm nhủ nếu gặp được ca ca Thì nhất định phải dốc sức khuyên bảo Lát sau bên ngoài có người đánh nhắc đại nhân thẩm nhất điện Hạ cũng tới đây giờ mạnh chính mới nhớ vụ này ông bèn ra ngoài chào hỏi lúc phó chiều định nhập hội với mai như hắn bị phó tranh sách ra chỗ khác và nghiêng khắc giáo huấn chiều nhi giờ suốt ngày hô hào khuê danh của cô nương nhà người ta thì còn thể thống gì nữa phó chiều biểu môi hắn ậm ừ nhưng biểu cảm trên mặt chứng tỏ hắn không phục dáng vẻ này của hắn khiến phó tranh lạnh lùng răng dậy để phải nghĩ cho danh dự của cô nương nhà người ta nghĩ gì chứ phó chiêu thuần miệng đáp nếu có chuyện thì ta cưới nàng ấy là được phó tranh thoáng cứng người hắn sững sờ cúi đầu nhìn thật nhất đệ đôi mắt hắn bình tĩnh nhưng đáy mắt lại biểu lộ sự bất ngờ gần như vô hình thế rồi cảm xúc ấy đột ngột biến mất phó tranh giơ tay cỏ đầu phó chiêu nghiêm túc dằn dò chiêu nhi với tính tình của đại phòng mai phủ thì tốt nhất để hãy kiềm chế tầm từ vớ vẩn này, đừng để người khác biết. Phó Chiêu tính mở miệng đáp trả, nhưng Phó Tranh đã lạnh lùng phất tay áo buộc hắn phải nuốt xuống những lời mình định nói. đúng lúc ấy, Mạnh Chính đến thành lễ với hai vị điện hạ, rồi đề nghị hai vị điện hạ nơi đây rất nguy hiểm, tiên chức sẽ nhanh chóng phái người hộ tống hai vị điện hạ về thành bình lương. Hiện giờ Phó Tranh là một vương gia nhàn rỗi, trong mắt bọn họ. Hắn chỉ biết múa bút cho vui và trói gà không chặt, giữ hắn ở đây vừa vướng tay vướng chân vừa phải phân công người bảo vệ. Ngộ nhỡ hắn bất cẩn bị thương thì đúng là phiền toái. Hơn nữa, phó tranh đến Đại Doanh Tây Bắc nhằm điều tra việc phương đăng vân và mạnh chính cắt sén quân lương. Vì vậy, binh lính thấy hắn khá chướng mắt. Hắn ngày ngày đón nhận sự ghét bỏ từ tướng sĩ trong Đại Doanh. Hôm nay vì thiếu người nên họ mới để hắn hỗ trợ. phó tranh nghe đề xuất của mạnh chính cũng chẳng nhiều lời chỉ lành nhạc cự tuyệt mạnh tổng binh chiến sự căng thẳng nên không cần làm phiền các huynh đệ trong đại doanh chạy tới chạy lui bản vương và thẩm nhất đệ sẽ tự về thành mạnh chính ngượng ngùng gãi đầu vườn gia gia quyến của mạc tướng cũng về thành trên đường đi phiền ngạc chiếu cố họ phó tranh tất nhiều gật đầu đáp ứng đoàn người vừa tới đại doanh đã phải quay về thành bình lương Mạnh ẩn Lan chăng nỡ rời xa cha mình Tiểu Kiều Thị cũng quan tâm lắm Bà đã ngồi vào xe ngựa từ lâu Mạnh Chính an ủi nữ nhi vài câu Rồi cũng chui vô xe Tiểu Kiều Thị đang đọc sách Nhưng quyển sách bị ông giật mất Đôi mắt hành của bà trừng trộn nhìn ông Mạnh Chính đầu sợ Ông áp sát bà rồi hôn cái chục Tiểu Kiều Thị liếc mắt dọa nà Bà lấy lại sách và dặn Lão già nhớ cẩn thận đấy ai ta biết Mạnh chính thỏa mạng đáp Ông lén không cái nữa hết rồi thì thầm Phụ nhân chờ ta nhé Tiểu kiều thị xoay người Bà để mà ông nói mấy lời trêu kẹo Lúc này Mạnh chính mới chịu trầm chạp xuống xe Mạnh ủng lan Mai Như và Phó Chiêu Lần lượt lên xe ngựa Còn Phó Tranh thì cưỡi ngựa Mạnh chính phái hai binh sĩ đi cùng họ Người hồ xâm phạm một cách khó hiểu Suốt thời gian qua nên hiểm nguy ẩn nứt trên mọi con đường Dù hành trình này chỉ kéo dài 30 dặm, thì cũng chả thể nới lòng cảnh giác. Ba người họ mất ba ngày để đi từ Phủ Trường An đến Phủ Bình Lương. Hôm nay mới nghỉ ngơi trong chốt lá, tại doanh trại đã phải tiếp tục lên đường. quan đạo còn vô cùng gặp kênh, nên người ngồi xe lẫn cả cưỡi ngựa đều thấy khó chịu. Được cỡ 10 dặm thì đoàn người tạm nghỉ chân. Mai Như đã sớm mệt mỏi, nàng xốc mang xe rồi nhìn ra bên ngoài. Thời tiết đầu tháng 3 ở phủ Bình Lương giá rét, nhìn một lượt xung quanh chỉ thấy cung cảnh hoang tàn. Thỉnh thoảng có vài bá tánh chạy nạn từ vùng lân cần, đội thấp thẩm tràn ngập hai mắt họ. Ai cũng hoảng loạn vì sợ đụng trúng kẻ xấu chuyên làm điều sàng bậy. Phó tranh cửa ngựa ở đằng trước, hắn không xuống ngựa mà chỉ nhẹ nhàng kéo cương đi tiếp. Hai mắt mà như lướt qua phó tranh để nhìn phía trước hắn. Nơi đấy có hai bà nông dân đang ngồi nghỉ dưới gốc cây. Không biết bọn họ bàn luận gì nhưng thấy xe ngựa lẫn binh lính thì đồng loạt ngầm chặt miệng rũ nghiêng đầu dõi theo đoàn người. Đồng hồ đa phần trả tiếp xúc với quan phủ. Phó tranh lại mang theo khí thế phi phàm mà thông dòng cửa ngựa đến gần bọn họ. Ánh mắt họ vừa đề phòng vừa trốn tránh trông họ có vẻ sợ hãi cùng cực. Phó tranh cửa ngựa ngang qua bọn họ rồi dừng lại bên cạnh một thân cây gần đó. Hắn nhảy xuống ngựa và đứng khoanh tay tại chỗ. Chẳng ai biết Hắn đang nghĩ gì Mà như ghét nhìn mặt phó tranh nhất Đại doanh đông người nên mỗi lần đối mặt hắn Nàng chỉ biết cúi gầm đầu cho bớt ngộ ngạt Bây giờ mà như dứt khoát thả màn xe xuống đang uống miếng nước Đồng thời sai tỉnh cầm xoa bớt tay Do vậy nàng mới thấy thoải mái hơn Đoàn người nghỉ ngơi trong khoảng nửa chén trà nhỏ rồi đi tiếp Đi đầu là xe ngựa của phó Chiêu Theo sau là tiểu kiều thị cuối cùng mới là Mai Như với Mạnh Ẩn Lan. Ngồi lâu là Mai Như dựa người vào vách xe để tìm tư thế khác cho đỡ mỏi, còn Mạnh Ẩn Lan vẫn dự dáng ngồi đoan chính ở đối diện nàng mà hí hoáy viết. Mai Như dựa vô cửa sổ, biến nhát, lật sách. Vó ngựa kêu xoàn soạt, hoa nhiều cùng tiếng kèn két của bánh xe. Kỳ thật xung quanh rất yên tĩnh, đôi lúc mới có tiếng người thì thào truyền đến từ bên ngoài. Mai Như đang tập trung đọc sách, thì một tiếng nói vô cùng nhỏ lọt vào xe Nó khẽ khàng tới mức Làm người ta bức tức, Thậm chí còn thấy hơi kỳ quái Mà như câu mày Nàng muốn nghe kỹ hơn nhưng tiếng nói đã biến mất Đàn thoáng cần nhắc Một ý niệm nảy lên trong đầu làm nàng hấp cấp Xót màn xe để nhìn ra ngoài Xấu hổ thật Xác ngựa trùng hợp đi ngang qua phó tranh Mà như nào ngờ Hắn chẳng hề lên ngựa Hắn vẫn đang đứng thẳng lưng dưới thằng cây khô trong hắn giống một thanh kiếm muốn rời vỏ, chỉ có ánh mắt hững hờ giúp hắn che giấu sự sắc bén. Bốn mắt đột nhiên nhìn nhau, kiếm Mai Như ngẩn người. Phó tranh thấy cô nương trong xe hoang mang vén rèm, liền nhíu mày. Hắn định lên tiếng thì ánh mắt Mai Như đã xe qua bên cạnh hắn. Bên cạnh hắn đúng là mấy nông dân đang nghỉ ngơi, bọn họ dè chân nhìn Mai Như. Sau đấy họ mau chóng quay đầu rồi phổi bùi trên quần áo và đứng dậy rời đi. Mà như lý họ một cái, nàng vẫn cảm thấy có gì là lạ, lạ. Nàng vừa cho mày, vừa thò đầu ra ngoài để giáo giác nhìn khắp nơi như đang tìm ai đó. Xong hai bên lính hộ tống phần chia một người đi đầu, còn một người đi cuối. Nơi này chỉ có phó tranh với người hồ thạch đông của hắn. Mà như quá nôn nóng, lên nguyện cưỡng nhìn phó tranh. Nàng muốn nháy mắt ra hiệu, nhưng phó tranh không đứng ở chỗ cũ nữa mà đang đi về phía các nông dân. Mấy người kia đi cực nhanh, Song phó tranh có sải chân dài Hắn đi vài bước Đã đuổi kịp Rồi giữ chặt vai một người Người nào bị tím Thì thân hình hơi cứng đơ Khi hắn quay đầu lại Tay hắn cầm một ám tiễn nhỏ Mà đâm thẳng vào mặt phó tranh Phó tranh nghi người đé Đồng thời nhanh nhẹn rút chùy thủ từ giày ra mà như trướng người xem Trận chiến đã chuyển vị trí Đến phía sau xe ngựa Bọn họ đánh lộn ầm ỉ Nên tất cả xe ngựa đều dừng lại Các binh lính xông tới Và phó chiều cũng nhảy xuống xe ngựa. Mạnh ổn làng nãy giờ chỉ là viết sách, nàng ấy nghe tiếng ồn thì hiếu kỳ ngẩn đầu Có chuyện gì thế? mà nhìn lo lắng đáp. E rằng chúng ta đụng phải mật thám người hồ. Mật thám? Mạnh ổn lan sửng sốt nói, rồi vén rèm để quan sát tình hình bên ngoài. Thấy phó chiều ngơ ngác đứng bất động ở ven đường, Mạnh ổn làng bèn hỏi. thậm chí điện hạ mọi chuyện sao rồi? Phó chiều hút hoảng ngần mặt lên. Biểu cảm của hắn rối rắm một cách kỳ lạ, hắn chết chết mắt. Vẫn ổn. mà Như cụm bắt chước mạnh ẩn làng mà thò đầu nhìn xung quanh. Đập vào mắt nàng là phó tranh. Hắn đứng đấy trong bộ trang phục đen tuyền, ống tay áo lẫn vạt áo phía trước đều dính máu đỏ thẫm Phó tranh ném trụy thủ cho thạch đông, có lẽ cảm nhận được ánh mắt của Mai Như nên hắn chậm rãi ngước nhìn. Đôi mắt hắn thật đen, ánh nhìn cũng lạnh lẽo là cái lạnh sau khi thấy máu. Ba như giật mình rồi gấp gáp thục người vào xe. Đang ngồi trong xe ngựa và chợt ý thức được mình đã hành động ngu ngốc. Phó Trang nghi ngờ mấy người kia ngay từ đầu nên cố tình cưỡi ngựa ngang qua rồi đứng dưới tàn cây. Đảm Bảo hắn định chờ xe ngựa rời đi mới ra tay. Ai dè Ba như phát hiện điển kỳ quặc và rút dây động trừng. Thế là hắn đành ra tay luôn. Sau khi suy xét cẩn thận, Ba như không khỏi oán trách hai lỗ tai. Sao chúng chả nghe gì khác mà cứ nhất quyết phải nghe mấy thứ này? mươi 29 Ba nông dân kia quả nhiên là mật thám cho người hồ phái tới. Một trong ba đã chết. Hai người còn lại thì bị trói cô lẫn kéo sang chỗ khác để thẩm vấn. Phó tranh hỏi vài câu. Nhưng hai người này thà chết chứ không mở miệng. Bọn họ làm mấy động tác mà chẳng biết là muốn uống thuốc độc hay cắn lưỡi tự sát. Phó tranh vô cảm sai binh lính cậy miệng bọn họ. hai người cơ quan quá song không biết họ đang kêu cái gì chẳng ai hiểu tiếng họ nói phó tranh lạnh lùng giữa ánh mắt đến một chiếc xe ngựa hắn thoáng chần chừ rồi tiến lên hỏi Tạm cô nương hiểu tiếng người hồ đúng không bên trong xe mà như nhíu chặt mày và thầm thang nguy to rồi phó tranh luôn thận trọng nhất định hắn đã nhận ra sự bất thường ban nãy của nàng bây giờ nàng đã đâm lao thì phải theo lao mà như cố gắng bình tĩnh trả lời Điện hạ cứ đùa, mà như sao có thể thông thạo tiếng người hồ. Phó tranh gây gắt đáp trả, chứ chẳng hề khách khí. tao cô nương nói hay lắm, nếu không thông thạo thì tất nghĩa có hiểu đôi chút. Giọng hắn vĩnh viện lạnh băng và để áp bức, hắn còn thích uy hiếp nàng nữa. Mà như bực bội, nàng không biết miệng lưỡi người này sắc bén như vậy. Phó tranh chất vấn tiếc. tao cô nương, chúng ta bắt được hai mật thám. đây là việc quan trọng mà ngươi định khoanh tay đứng nhìn à Hắn quả thật đẩy nàng lên giàn thiếu. bà đổn lan nghe vậy liền sững số. Nàng ấy nghi hoặc nói. Tuần tuần hiểu tiếng người hồ từ lúc nào thế? mà Như càng bực hơn. Sao ta hiểu được chứ? Nàng nói với phó tranh ở bên ngoài. Điện hạ, đã là việc quan trọng. thì sao chưa cấp tốc dẫn bọn họ về quân danh? Ngài kê khó dạy cho ta có được gì đâu. Phó tranh im lặng thật lâu rồi mới chắc tay bảo. Tâm cô nương là bản vương đường đột. Dứt lời, hắn liếc nhìn màn xe bay bay và nghiêng đầu căng dặn binh lính và câu. Mấy binh lính áp giải hai mật thám về đại doanh, còn đoàn người tiếp tục tiến đến thành Bình Lương. Thành Bình Lương cũng vô cùng tiêu điều, mặt trời chưa lặn mà trong thành chả thấy bóng người và mọi nhà đều đóng kính cửa. Xe ngựa đi trên đường chỉ cảm thấy quanh quẻ. Đoàn người vẫn nghỉ ngơi tại trạm dịch. Tri phủ lẫn quan viên Bình Lương đứng cho từ lâu. Họ thấy huynh đệ phó tranh liền cùng nhau hành lễ. tì chức còn biết hai vị điện hạ kéo qua thật là phó tranh sù tay cắt ngang lời ông Phụ bình lương đang rối loạn các vị không cần huy động mọi người tới gặp bản vương lợi dụng lúc phó tranh tiếp chuyện người khác Mà như gấp chút chạy vô trạm dịch nàng sợ hắn sẽ truy cho ra lẽ chị phụ ngỏ lời mời điện hạ tì chức đã chuẩn bị chút rượu nhà điện hạ hãy đi theo tì trước bản vương sẽ nhận tấm lòng của ngươi nhưng rượu nhạc thì không Phó tranh nói xong rồi gật đầu và cất bước vào trạm dịch. Hắn để mặt có quan viên đứng nhìn nhau. Phủ Bình Lương vốn hẻo lánh, trạm dịch nơi đây còn đơn sơ hơn trách châu nhiều. Chỗ ở là mấy gian phòng sạch sẽ tại hậu viện và thức ăn theo đúng chế độ tiểu táo Thiếu thốn nguyên liệu, nên buổi tối nửa đầu bếp đành làm vài bát miệng ngật đáp. Bà thái hạt lụ thịt muối còn dư trên đường, rồi rắc hành băm lên, tạo thành món ăn thơm phân phức. Hôm nay Mai Như cư xử hơi lạ Nàng bảo tĩnh cầm chuyển lời đến tiểu kiều thị rằng Nàng muốn dùng cơm tại phòng đi mình ngực đáp chất thơm Nhưng Mai Như mới ăn một tí Đã cắt đũa xuống Nàng thật khác hẳn mọi khi tĩnh cầm thấy vậy bèn lo lắng hỏi Cô nương không khỏe à Sao lại bỏ ăn Mai Như lắc đầu Sức khỏe nàng bình thường nhưng tâm trạng là bất ổn Có điều nàng chẳng thấy tâm sự cùng ai Mai Như thằng một tiếng Nàng xa tỉnh cầm nhờ người đi tìm xem Mai Tương đang ở đâu. Chuyện ca ca khiến nàng đau đầu dữ hơn. Hiện giờ Mai Như không muốn ra ngoài. Nàng sợ đi đâu cũng sẽ đùng trúng phó tranh và càng sợ hắn hỏi lại vụ hồi nãy. Chẳng mấy chốc tỉnh cầm đã quay lại cùng tin tức về Mai Tương. Nàng ấy nói đại gia đang nằm tại một y quán trong thành. Y quán? Mai Như lẩm bẩm, nàng nôn nóng muốn đi thăm ca ca ngay lập tức. Thế là nàng vẫn phải vác mặt ra ngoài. Mà như đến báo tiểu kiều thì một tiếng, bà vô tư tới mức chỉ để xa ít đi cùng nàng. Nàng cũng quen các hành xử khiến mọi người há hốc của chị mình nên trả bận tâm mấy. Chủ tớ hai người vội vã đến y quán được dịch thừa chỉ. Tuy nhiên, y quán đã sớm đóng cửa, tỉnh cầm hô khẳng cả giọng mà không ai ra mở. Bên trong y quán tối thôi, cứ như chẳng có người ở đó vậy. Mà như sốt ruột, nhưng giờ đã khuya nàng với tĩnh cầm còn đơn độc ra ngoài vì vậy chỉ có thể quay lại vào ngày mai về trạm dịch thôi mà như mệt mỏi bảo trạm dịch cũng vắng ngắt vừa tới nơi thì bước chân hai người đồng thời khựng lại tĩnh cầm lấp bắp chào Đi điện hả nàng ấy luôn sợ yến vương người mà cả mặt lẫn tâm đều lành phó tranh không đến gần hai chủ tớ hắn đứng tại chỗ để nặng nề ra lệnh Bản vương muốn nói mấy câu với cô nương nhà ngươi. Mai như bất giác nhíu mày. Nàng biết mình chả thoát nổi những thứ trước sau gì cũng đến. Nhưng người này quá là. Điện hạ muốn nói chuyện gì? Mai như cúi đầu từ xa, dòng điệu buồn bực. Phó tranh nhàn nhạt hỏi. Tần cô nương vẫn muốn làm bộ làm tịch với bản vương. Mấy lời trên khiến Mai như im bặt, Nàng muốn làm bộ làm tịch với hắn đến cùng. Bất ngờ là phó tranh lại không nổi giận. Hắn khẽ cười. Vẫn là việc hôm nay thôi. phiền cô nương đi một chuyến đến đại doanh với bản vương. mà Như bực tức cự tuyệt. Điện hạ làm thế này khác gì khó dễ cho người khác. tướng sự đại doanh ngày ngày giao chiến với người hồ. Chẳng phải bọn họ sẽ thôn thạo hơn nữ tử quê khác như ta sao? Phó tranh nói. Đã vậy thì sao tao cô nương không đi? Ngươi sợ cái gì? mà Như thật sự bị hắn dồn ép đường cùng. Nàng thần thang rồi bảo. Điện hạ đã nói đến thế thì Mai Như sẽ đi một chuyến. Nhưng nếu ta nghe không hiểu, Điện hạ đừng làm khó ta nữa. Dứt lời, Mai Như nhìn hắn bằng đôi mắt hoa đào xinh đẹp, ngập tràn, tức giận. đương nhiên, phó tranh đáp. Sáng sớm hôm sau, hai người cùng địa quân dân. Phó tranh cửa ngựa, còn Mai Như ngồi xe. Buổi sớm tại phủ Bình Lương vô cùng lạnh lẽo, suốt 30 dặm đường, màn xe thường xuyên tốc lên và để gió tràn vào các da mặt người ta. hệt dao nhỏ tĩnh cầm chuẩn bị lò sưởi cầm tay mà như ôm nó trong lòng mới thấy ấm hơn một chút sáng sớm nên xung quanh vắng vẻ tiếng phó ngựa nhẹ nhàng của phó tranh đổi bật giữa hành trình cực kỳ yên tĩnh này mà như nhìn không được mà thở dài thường thực. khi tới bên ngoài đại doanh mà như lành trong người lúc xuống xe đang quấn cho áo choàng quanh mình rồi đưa mắt nhìn và thấy phó tranh đã xuống ngựa để đứng ở đằng trước Hắn mặc áo choàng đứng trong gió, với thân hình cao lớn, cô mặt màng nghiêm túc. Hiếm hỏi lắm, hắn mới chờ nàng. Ngực mà như cứng lại, đang vội vàng dời mắt, rồi theo phó tranh vào đài cho anh. Hai người đánh thẳng lều giam giữ mật thám. Hình như bên trong có rất nhiều người tranh cãi ầm ỉ. Mà như đang lưỡng lự có nên vào không, thì phó tranh giơ tay cản nàng. Tông cô nương, đợi một lát đi. Mà như bối rối liếc nhìn hắn. Phó tranh im lặng chứ không giải thích, hắn chỉ đứng yên đấy. Mà Như đành ngoan ngoãn đứng cạnh hắn, gió thổi ngang bông tai của nàng, món đồ trang sức nhỏ nhỏ đung đưa theo chiều gió. Phó tranh cúi đầu nhìn thoáng qua, rồi lặng lẽ thu hồi ánh mắt. Mà Như không hay biết gì cả, nên dồn toàn bộ sự chú ý vào bên trong lều. Trong đó, chắc đang tra tấn mật thám, nên có tiếng trò quất liên hồi, nghe thôi đã thấy rất nặng tay, xen lẫn với tiếng đánh Là tiếng thét thẩm vấn Chẳng biết hai mật thám nói gì Mà người ta hỏi càng cắt cộng hơn Đánh cho lão tử Đánh tới khi chúng chịu nói Có vẻ thấy chưa đủ Nên người này còn hung hổ quá Nói cái kỹ gì thế Chả thằng nào nghe hiểu Một đám ngu xuẩn. Phó tranh cực mắt xuống Hắn thấy mà như cúi đầu Đôi bồng tai đã ngừng đu đưa, Nàng thì lặng thinh Nhưng hắn không biết nàng đang nghĩ gì Phó tranh lạnh lùng hỏi Tạm cô nương nghe hiểu không? Mai như run rẩy, nàng hoảng loạn ngẩn đầu, hàng lông mày đẹp hơi trao lại. Phó tranh trầm mặt nhìn nàng, đôi mắt đen như mực của hắn thật khó dò. Cổ hồng mai như khô khốc, nàng hắn giọng rồi gian nàng trả lời. Hiểu một ít. tuy phó tranh đã đoán được, nhưng lúc nghe nàng xác nhận thì hắn vẫn chấp mắt một cái. Hắn chăm chú nhìn mai như, rồi bảo. Người hãy vào cùng bản vương. ba 30 Mà như theo phó tranh vào lều Mạnh chính đang vào đầu bức tóc Ông vừa chửi bậy vừa đi tới đi luôn Ông chửi hai tên mật thắng ngầm chặt miệng tới mất cày không ra Quân doanh đương nhiên có rất nhiều tướng sĩ Thông thạo tiếng hồ Nhưng hai tên này chẳng biết đến từ vùng nào Mà khẩu âm thật kỳ quái Các bộ lạc phương Bắc phân tán khắp nơi Nên không hiểu tiếng họ nói là chuyện thường tình Có điều ai cũng sẽ tức điên khi gặp phải tình huống hiện tại Mạnh chính thấy Mai Như và Phó Tranh liền dừng bước Ông nghi hoặc hỏi Điện Hạ, Tuần Tuần, sao người lại đến đây Ông càng kinh ngạc hơn lúc nghe Phó Tranh tóm tắt lý cho Tuần Tuần hiểu tiếng hồ từ bao giờ thế dượng Mai Như thản nhiên nói dối Hồi trước Mai Phụ có mời một vị phu tử họ hứa đến dạy học Khi còn trẻ, ông ấy từng chua vua khắp nơi đến rất tranh tiếng địa phương Tuần Tuần trộm học từ ông ấy khá nhiều Vì vậy con có thể nghe hiểu đôi chút Đây là cái cớ Mà đêm qua Mai Như nghĩ ra Mai Phủ từng mời hứa phụ tử Lẫn việc hồi trẻ Ông chua chua khắp nơi đều là sự thật Bây giờ ông không ở Mai Phủ nữa Cũng chẳng biết đang tiêu giao chốn nào Nếu ông vắng mặt Thì dĩ nhiên đâu ai kiểm chứng được lời nàng nói Thế nên cái cớ này Cực kỳ hoàn hảo Mạnh chính là người xòe xoa Ngày Mai Như bị đặt liền tin trăm rắc khuôn mặt nhăn nhó của ông thư thái hơn hẳn tuần tuần đúng là cố tình của dượng mạnh chính cười ha ha mà như thèn thùng đỏ mặt nàng đủ nhiều bảo dượng tuyệt đối đừng tiết lộ chuyện này cho cha mẹ con biết nhé đúng rồi cái lão tổ tông nữa lão tổ tông mà biết nhất định sẽ trách phạt con thanh âm nàng mềm mại tràn đầy những tâm từ mà nữ nhân muốn giấu kín mạnh chính cục mịch nên chả nhận ra ông đồng ý ngay Dũng sẽ không nói cho ai hết mà như mỉm cười phó tranh cụp mắt xuống mà như không đội mũ trùm trước mạnh chính nụ cười vừa nghi ngô vừa yêu kiều tô điểm gương mặt trắng nõn nụ cười ấy tựa lớp phấn hồng được bàn tay khéo léo thoa lên mặt cô nương kia cặp mắt hòa đào của nàng còn nhìn người ta một cách chân thành tha thiết đúng là rất biết diễn kịch quái miệng phó tranh cong lên hắn lặng lẽ dời tầm mắt Mành chính dẫn mà như vô lều giam giữ phạm nhân Phó tranh trầm mặt đứng một mình bên ngoài chứ không đi theo. Hắn không nên hỏi và cũng chẳng nên nghe những việc liên quan đến quân sự. Phó tranh là một phương gia nhàn rỗi. Hắn phải thận trọng để tránh bị thái tử nghi ngờ. song chả cần tập trung thì hắn vẫn nghe thấy giọng của nhóc kia. Tàu cô nương đúng là không biết nói tiếng ngô Nàng nói vô cùng trút trắc lẫn gượng gạo nhưng nàng chắc chắn nghe hiểu. Ban đầu hai mật thám còn mành miệng chửi ầm cả lên Tới lúc phát hiện Mai Như nghe hiểu Thì dòng bọn họ trở nên cứng ngắc. Bọn họ mắng câu nào Mai Như phiên dịch câu đó Những câu mắng chửi này có lẽ cực kỳ thô tục song Mai Như chỉ ôn dung Nói gòn lõn Bọn họ đang chửi dượng Hai mật thám thẹn quá thành giận Bọn họ dùng lời lẽ quá đáng hơn với tốc độ cực nhanh Vì vậy Mai Như bình thản sửa lời một chút Bọn họ vẫn đang chửi dượng. Hai bên như đang tranh cao thấp Cuối cùng hai mật thắng không chửi nữa Mà như hỏi luôn Dưỡng bọn họ hết chửi rồi Hay cho họ ngồm nước dài khác đi Miệng lưỡi sắc bén của nàng Quả thật thừa sức chọc người ta tức đi Phó tranh nhìn không được Mà nhét mép cười Hắn hững hờ quay mặt sang chỗ khác Nhưng đôi mắt hút hồn kia Vô thức cong lên Còn người đàn như mực cũng chẳng giấu nổi Ý cười thất thoáng phó tranh thang một tiếng rồi lắc lắc đầu khoảng hai khắc sau, mà như rời lều cũng nha hoàng phó tranh nghe thấy tiếng bước chân bèn xoay người lại mà như hơi giật mình vì không ngờ người này còn đứng đây nàng bất giác dừng bước ngay sau đó nàng cảnh giác lườm phó tranh dù có mượn trùm ngăn cách thì mắt, thì ánh mắt nàng vẫn y hệt con dao nhỏ đang xẻo tịch hắn phó tranh bình tĩnh hứng chịu nhát dao này mà chẳng hề biến sắc Mạnh chính cũng rời liều Nét mặt ồn thoải mái hơn ban nãy Nhưng lông mày lại nhíu chặt Tuần tuần Hai tên kia ăn nói dơ bẩn vậy Đúng là khổ cho con Một cô nương chưa xuất giá Mà phải nghe mấy lời tục tiểu suốt hại khắc Thì sao không khổ cho được Mày như vui vẻ trấn ăn mạnh chính dượng Việc này có gì đáng nói đâu Thông tin quân sự mới quan trọng lỗ tai con chịu khổ chỉ là chuyện nhỏ Tuần tuần nhìn xa trông rộng đấy Mạnh Chính gật gù khen ngợi Hôm nay tạm thời thế đã mà con hãy quay lại Dưỡng sẽ phái người đưa con về phủ bình lương Mạnh Như cười đáp ứng Vâng Phó tranh nhàng nhạt đề nghị Mạnh tổng binh Bạn Vương cũng phải về Nên sẽ hộ tống tam cô nương Thế thì tốt quá Mạnh Chính cười sảng khoái Ông vô tư giống tiểu kiều thị Nên chẳng thấy có gì đáng lo Mạnh Như chán ghét Phó tranh tột độ Và hận không thể tránh hắn như trắng chết Nhưng nàng nhất thời chả tìm được lý do cự tuyệt Nàng cau mày dưới mũ trùm Rồi tạm biệt mành chính Phó tranh đứng đợi nàng ở đằng trước Hắn thong dong đứng đó Trong bộ áo choàng tia nắng vàng nhạt đầu mùa xuân Tạo nên lớp ánh sáng bạc quanh phó tranh song trong hắn vẫn âm trầm như bấy lâu Khi mai như tiến lên Hắn cũng cất bước về phía trước Mai như thấp thởm lo âu Nàng cảm thấy hắn cư xử khá kỳ lạ dựa theo hiểu biết của nàng về phó tranh Thì hôm nay hắn im lặng quá mức Một khi hắn đã hoài nghi và muốn tìm hiểu Hắn sẽ chẳng dễ dàng chịu thua Quả nhiên phó tranh là chất vấn tao cô nương Rốt cuộc người học tiếng hồ từ đâu Mà như điềm tĩnh đáp Điện hạ Hồi nãy ta đã giải thích với dưỡng con gì Giải thích gì cơ Phó tranh dựng dừng hỏi Cứ như bàn nãy hắn hoàn toàn không nghe thấy Người này lại truy vấn nàng mà Như bực bội lấy hứa phụ tử ra để đối phó với hắn. Nàng chưa nói xong thì phó tranh đã phì cười. Sao tâm cô nương lại nói dối? Phó tranh hỏi nàng. mà Như định nhiên trả lời. Điện hà đùa hoài ta nói dối bao giờ? Phó tranh dừng bước trốn những người nhìn nàng. Hắn lặp lại. Sao tâm cô nương không nói thật? mà Như bị hắn dồn ép quá đáng nên cáu lắm. Nàng đất chát. Ta không muốn nói đấy. Điện Hạ tính làm gì nào? Phó tranh liếc nàng rồi thở bảo. Bạn Vương chẳng tính làm gì cả. Mai Như tức muốn học máu. Mặt nàng đành lại còn ngữ điệu thì đầy ghét bỏ. Nếu vậy xin Điện Hạ tránh xa ta ra. Chứ không người khác là nghĩ Điện Hạ làm khó một cô nương và sẽ ảnh hưởng xấu đến thanh danh của Điện Hạ. Phó tranh dừng hẳn lại, hắn đứng tại chỗ rồi chăm chú nhìn Mai Như. Mũ Trùng cũng không thể ngăn cản lẫn che giấu sự căm ghét và phiền chán mà người này dành cho hắn. Nếu có người dùng dao rứt thịt hắn thì vẫn chẳng khó chịu bằng ánh mắt ngập tràn cảm xúc tiêu cực ấy. Một góc nội tâm phó tranh chợt thoáng căng thẳng, hẳn thoáng ngây người. Mà những cấp tốc chui vào xe ngựa, nàng thở vào nhẹ nhõm lúc đã ngồi vững. À Di Đà Phật, thật tốt khi không phải đối mặt với phó tranh nữa. Hành trình quay về vẫn yên tĩnh như trước. Chỉ có tiếng bánh xe kẹo kẹt vang lên, tiếng vó ngựa của phó tranh có nhẹ nhàng giống lúc trước. Hắn cưỡi ngựa ở phía trước với tốc độ tương đối chậm. Mà Như thẩn thờ lật sách, nàng bóng cười khổ sở. Nàng nghe hiểu tiếng người hồ là nhờ phó tranh của kiếp trước. Thổ ấy, Mà Như bám theo phó tranh khắp mọi nơi. Phó tranh chẳng muốn tiếp xúc với nàng nên mất tâm mất tất cả ngày. Mà Như rảnh rỗi mới học mấy thứ tiếng tạp nhàm từ người trong quân doanh. Nếu cố gắng thì nàng cũng nghe hiểu được vài phần. Xong thế vẫn chưa đủ. Phó tranh ngày càng lập nhiều chiến công nhưng lại hiếm muộn đường con cái. Bề hạ không ban thưởng gì ngoài trời thường xuyên đưa mỹ nữ do phiên bang tiến cống và tù binh đến phụ Yến Vương. Mấy nữ nhân này ai cũng vô cùng xinh đẹp. Phó tranh chẳng có hứng thú với họ mà như thấy cả đống mỹ nhân được nuôi bằng tiền vương phủ nhưng lại bị bỏ xó nên để các nàng ca hát cho mình giải sâu. dù sao nàng cũng là một vương phi nhàn rỗi, tuy nhiên họ không dành những bài hát của triều ngụy, chỉ biết các làn điệu dân gian quê mình thôi. mười dầm thấm đất, mai như nghe riết cũng hiểu được ba phần. nàng đâu ngờ mấy kỹ năng vớ vẩn này lại phát huy tác dụng khi mình trùng sinh. nghĩ đến đây, mai như nở nô cực cay đắng, xe ngựa vào thành bình lương, mai như muốn gặp ca ca nên ra lệnh cho xa ít đến y quán. Không biết thường tới ca ca thế nào rồi? Suy nghĩ này khiến Mai Như nóng lòng, nàng sai tỉnh cầm đi báo với phó tranh một tiếng. Phó tranh nghe xong liền lành nhạt bảo. Công tử nhà người không còn ở y quán đó. Tỉnh cầm, ở một tiếng, Mai Như ngồi trong xe cũng sựn suốt. Mắt phó tranh đưa qua chiếc xe ngựa đằng sau, hắn thoáng ngập ngừng rồi lạnh lùng nói. Các người hãy đi cùng người hầu của bản vương. Sau đấy, hắn thúc ngựa đi trước với bộ mặt vô cảm. trong lòng mai như nảy sinh mối hiền nghi nàng lặng lẽ vén rèm và tấn lưng phó tranh đập vào mắt nàng nó vẫn giống hệt kiếp trước thẳng tắp xa cách đơn độc nàng không muốn nhìn nữa bèn thả màn xe xuống thạch đông dẫn bọn họ tới một thôn làng lúc mai như đến mai tường đang nằm trên hừ hự trên giường mai tường hoảng sợ khi thấy nàng sao mùi lại tới đây ca ca mai như thật sự chẳng thể nói thành tiếng cầu kế tiếp ca đã bị cha đập một trận hồi ở kinh thành giờ lại tiếp tục bị thương cả người hắn đầy vết tím xanh có chỗ còn được băng bó đúng là người không ra người quỷ không ra quỷ mà như nhìn mà lòng chua xót mắt nàng tức khắc đỏ huê rốt cuộc ca ca bị sao thế này sao ca lại quen mà như nhìn bên ngoài thấy thạch đông đứng trong sân thì nàng thu hồi ánh mắt rồi thì thào sao ca ca lại quen biết yến phương điện hà Mai Tường thở dài và kể vắng tắt mọi chuyện Hóa ra lúc hắn từ Kinh Thành đến thành trường An Mạnh Chính đang chuẩn bị xuất phát tới phủ Bình Lương Mai Tường vừa nghe đã luống cuốn tay chân Hắn có bao giờ cầm đau kiếm thật để ra chiến trường đâu Hắn chả hề sở hữu kinh nghiệm chiến đấu Thậm chí chưa từng giết gà Chứ huống hồ là đi bán mạng Mạnh Chính nghe vậy liền dần sôi máu Nhưng ông chẳng chưa thời gian dạy dỗ Nên mặc kệ hắn Mai Tường ở Thành Trường An đợi mấy ngày, hắn cứ bước rất hoài nên quyết định đến phủ Bình Lương. Mới đặt chân vào một huyện thuộc phủ Bình Lương, hắn đã đụng trúng vài người hồ tới đây gây hấn. Hắn trói cả không chặt, chẳng những bị cướp sạch đồ mà còn bị chém vài nhát đau Ai ngờ cuối cùng hắn lại được Yến Vương Điền hạ cứu Mình chính biết chuyện thì càng phẫn nộ, ông thẳng thừng bảo quân doanh không nuôi phế Phật và ông chả muốn thấy mặt đứa cháu vô dụng này. phó tranh thu xếp cho mai Tường ở lại nhà dân đồng thời tìm người chăm sóc và mời cả đại phu đến khám mà Như nghe kể mà vừa tức giận vừa buồn cười nàng tha ngắn thở dài cái nhìn bộ dạng thảm thương của mai tương ngoài trừ một tiếng ca ca thì nàng không biết và nói gì mới phải đột nhiên mà như phát hiện điểm kỳ quặc trong câu chuyện này nàng hồn nghi hơi tĩnh cầm đêm qua ai nói cho người ca ca đã ở y quán